và trong chương trình phát sóng kỳ này tú quỳnh và ekip của đình t ù n voi sẽ gửi đến cho quý vị tập hai của bộ truyện nghìn trùng sóng gió được viết bởi tác giả băng nhi xin mời quý vị hãy cùng nhau theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay c hải ú phút c có quý truyện vị và những nghe giãn thật thư h giây t o minh á Hải i m nằm trên giường hai mắt anh nhắm nghiền ý thức của anh lúc này chỉ còn lại một chút tỉnh táo sau khi gắn kim l u ồ n và truyền dịch anh sơn tìm hiểu tiền sử bệnh xong xuôi lập tức chuyển dụng cụ phẫu thuật vết thương khá sâu nên phải khâu lại lan g chi mặc xong đồ phẫu thuật liền nhìn anh huy bên cạnh anh giúp em hỏi xem ở bên ngoài có nhóm máu ô không anh ấy mất máu quá nhiều e là phải truyền máu gấp được rồi để lo vụ này sau khi huy rời khỏi phòng lan chi lập tức tiến hành khử trùng và khâu lại vết thương vết thương này rất sâu gần như chạm vào xương đòn cũng may chỉ là tổn thương cơ và phần mềm xương đòn không bị ảnh hưởng vết thương rất sâu đòi hỏi lan chi phải thật cẩn thận Để đồng đội đang Đợt đồng đội đó thể cơ phục chóng các của có kịch Cho Chính chính xác có Tiếc có có nhất thuật xét thi nhất biết bệnh nhân phục hồi nhanh、nhất. Phía bên kia, Huy sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, liền nhanh chóng ra ngoài hỏi các đồng đội của Hải Minh ai có nhóm máu o. Vì bệnh nhân nghỉ、e、không nhóm nhóm khả Khi không biết chính xác bệnh nhân nhóm những Không nhóm bên Liên ngoài nguy rằng nên người kịp kia rời Ai ai sau ra mấu máu mấu mấu mấu gì là là mặt mấu ô ô Vì e ở tình hình của hải minh hiện tại không được khả quan tình trạng mất máu nhiều gây ra triệu chứng sốc giảm thể tích máu mạch q u a n h i ệ n tại đập sức yếu huyết áp dưới 90. và không tỉnh táo lan chi cùng với anh sơn ngay lập tức cho hại mình chuyển sang thợ máy tiêm cấp cứu để ổn định tình hình cô mở cửa bước ra bên ngoài nhìn những người đồng đội ở bên ngoài c â u mày đã tìm được nhóm máu ô của anh chưa anh huy lắc đầu bọn họ đều không thuộc nhóm máu ô điều này càng làm cho gương mặt của lan chi thêm phần khó xử tình hình khẩn cấp rồi các anh có cách nào khác không anh ấy mất máu nhiều quá mà bệnh xá lại không có đủ máu dự phòng nếu bây giờ chuyển bệnh nhân vào đất liền e rằng không kịp tình huống khẩn cấp được đưa ra ban chỉ huy quân sự đảo lập tức họp khẩn để tìm ra người có nhóm máu ô các đồng đội của hải quân cũng như lữ đoàn r a d a được thông báo ai có nhóm máu ô lập tức đến ngày bệnh xá để hiến máu trong căn phòng cấp cứu lan chi vẫn luôn túc trực bên giường bình của hải minh không rời đi phút giây nào huyết áp của anh mỗi lúc một giảm dịch truyền vì vậy cũng phải tăng tốc l ư ợ mà truyền nhanh vào ba mươi phút trôi qua t ự như cả một năm dài đằng đẵng trong bệnh xá không khí trở nên khẩn trương vô cùng những chiến sĩ có nhóm máu ô cuối cùng cũng tìm được vài người những đơn vị máu quý giá người h h h a n n c ó bệnh cuối cùng cũng đã qua cơn nguy hiểm thật tốt điều chỉnh lại dịch truyền một chút lan chi đẩy cửa căn phòng cấp cứu đi ra chú hải thấy cô bước ra liền lập tức đi tới lo lắng hỏi bác sĩ tình hình cậu ấy thế nào rồi chú đừng quá lo lắng anh ấy hiện tại đã không còn nguy hiểm một lát nữa anh ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh lúc đó mọi người có thể vào thăm rồi chú hải thở v à o nhẹ nhõm tuột quá cảm ơn cháu cùng với ekip hôm nay nhiều lắm lan g chi lắc đầu không có gì đâu à đây là chuyện chúng cháu nên làm sau 30 phút theo dõi thêm hải minh cuối cùng cũng được chuyển về phòng bệnh để theo dõi kim truyền vẫn được gắn trên tay làng c h i sau khi thăm khám qua một lượt liền nói với chú hải anh ấy hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa cha dịch này khi nào gần hết thì chú gọi nhân viên y tế với tháo kim nhé cháu còn bệnh nhân ở dưới cháu xin phép trước chú hải gật đầu lại nói lời cảm ơn một lần nữa làng c h i rời đi liền dặn qua anh huy để ý bệnh nhân một tiếng rồi xuống phía dưới thăm khám cho một em bé bị sốt hải minh hôn mê tới tận cuối chiều mới tỉnh lại lúc anh khẽ cựa mình liền bị một cơn đau làm cho tỉnh lại hải minh nhăn mặt cố nén cơn đau ở nơi đầu vai anh cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị cơn đau đánh ngược trở lại hải minh không n h ì n được khẽ a lên một tiếng anh đang đứng bên cửa sổ nghe thấy tiếng r e n khẽ liền lập tức quay đầu lại an vội vàng đỡ anh ngồi thẳng người dậy lo lắng hỏi a n g anh minh anh tỉnh rồi anh còn đau không có cần em gọi bác sĩ không hải minh xua tay không cần đâu tôi ổn rồi an cười xòa đáp vậy thì tốt hải minh nhìn ra bên ngoài lúc này trời đã nhá nhem nhìn đồng hồ hờ hững ở trên tường anh khẽ c â u mày tôi đã hôn mê lâu như vậy sao an h gật đầu đáp anh đã hôn mê hơn nửa ngày rồi đấy ra là vậy thảo nào bây giờ bên ngoài trời đã tối hải minh nhìn bên vai trái được để trần vết t h ư ờ n g có lẽ đã được khâu và băng bó cẩn thận lại nhìn xung quanh nơi này mới ngủ ra mình đang ở trong bệnh xá anh có muốn ăn gì không hay là em xuống nhà bếp nhờ họ nấu cho anh bát cháo nhé nhắc tới cháu hải minh mới thấy bụng mình có chút cồn cào anh gật đầu nói với an rằng mình chỉ cần ăn một chút không cần quá nhiều an rời đi căn phòng bệnh chỉ còn lại mình anh cùng với không gian vắng vẻ trời bắt đầu tối dần từ cửa sổ phòng bệnh có thể nhìn thấy ngọn hải đăng đang rực sáng đã rất lâu rồi anh không có được cảm giác yên tĩnh và thư tái như thế có lẽ chính những âu lo về chủ quyền biển đảo những suy nghĩ làm sao để trấn áp bọn h ạ i tặc vẫn luôn đau đớn trong lòng để rồi những lúc bị thương nằm ở nơi này mới có thể thôi không còn suy nghĩ về những điều đó khoảng ba mươi phút sau an trở lại với tô cháo nóng trên tay nhìn anh khẽ cười c h á o có rồi anh a n đi k é o nguội hải minh gật đầu ngoan ngoãn há miệng để cấp dưới của mình bón cho anh từng tìa c h á o an vừa đẩy muỗng cháo đầy vào miệng vừa nhìn anh gian manh hỏi c h á o ngon không anh ừ hải minh gật đầu đã rất lâu rồi anh không ăn c h á o nhưng đúng là c h á o này rất ngon mùi cháo thơm vị thanh ngọt nhẹ và rất ngon miệng vậy khi nào anh khỏe nhất định phải cảm ơn người nấu cho long trọng vào hải minh có chút khó hiểu ý cậu là gì anh cúi đầu vừa thổi c h á o vừa thản nhiên nói cháu là do lan chi nấu mạng anh cũng do cô ấy cứu anh nói xem anh có nên dùng vần đời còn lại để báo đáp người ta luôn không hải minh câu mày cái gì mà lấy thân báo đáp cậu đang nói cái quái gì thế em nói c ũ n g đúng sao anh có biết không lúc đưa anh vào bệnh xá vết thương của anh mất máu quá nhiều nếu không phải cô ấy chạy đôn chạy đáo tìm người có nhóm máu ô truyện cho anh thì anh hẳn đã xanh cỏ rồi đấy ăn lèm bèm hơn nữa bây giờ nhà ăn bệnh xá lấy đâu ra cháo cháo này cũng là do lan chi nấu hải minh im lặng hóa ra là như thế thảo nào anh cứ cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ sau khi tỉnh lại cứ nghĩ đã trải qua thời gian rất lâu hóa ra anh lại bị sốc mất máu nếu như không được chữa trị kịp thời hẳn đã xảy ra tình huống xấu nhất lan chi anh sẽ nhớ thật kỹ cái tên ấy cô chính là ân nhân của anh anh nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng này anh mang cái tô rỗng ra bên ngoài lúc này hải minh tính chợp mắt thêm một chút cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra một mùi hương hoa nhài thuần khiết len lỏi vào cánh mũi làm hải minh tỉnh giấc dưới ánh đèn vàng mờ mờ bóng dáng một cô gái bé nhỏ khoác lên mình chiếc áo blues trắng được mạ một tầng ánh sáng hải minh ngẩng đầu muốn ngồi dậy nhưng lại chạm vào vết thương trên vai khiến anh đau tới mức phải khẽ rên lên một tiếng làng chì cầu mày vội vàng ấn anh nằm xuống mà cất giọng không vui anh mau nằm xuống đi vết thương b ụ ộ c chỉ ra là tôi kệ anh đó hải minh cười khổ chỉ là một m chút vết thương nhỏ đâu có đáng gì chứ làng chì đưa ổng nghe đặt lên gần trái tim anh cô im lặng vài giây rồi đứng tẳng người dậy phải rồi chỉ là một vết thương nhỏ vết thương nhỏ này lại suýt nữa lấy luôn cái mạng của anh nếu nhanh c h á n sống rồi thì cứ nói với tôi một tiếng để tôi tiễn anh một đoạn xuống d ư ớ i h o à n tuyền hải minh á k h ổ không nói được gì nữa cô quân y nhỏ này hóa ra cũng lanh miệng ghê gớm ấy thế mà anh lại còn đ ổ i hướng muốn t r e o chọc cô muốn tiễn tôi bằng cách nào làng chị cười lớn t r ọ n g y học có rất nhiều cách Anh coi thường một người học y như minh học thế. Hãy coi tôi một y lan là chi nói rồi liền quay lưng muốn rời đi nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa liền bị một giọng nói trầm ấm thành công ngăn lại hải minh nằm trên giường thấy cô gái nhỏ quay đầu muốn đi liền vội vàng lên tiếng lần này cảm ơn cô nhiều nhé không cần cảm ơn tôi đâu chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của tôi cho dù là anh hay là bất cứ ai khác tôi cũng đều sẽ làm như thế hải minh không nói gì anh nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần nơi cánh cửa khẽ nén một tiếng thở dài Cô có cường. Còn Bắc cơ bác được. gái nhưng gái phong người lại kiên miền lại hội nội điều này nhìn nhỏ mình là mà làm thì vẻ bỏ bé rất ra trú rất từ một ít xu qua đảo, sĩ người ta nói bác sĩ nội trú chính là mơ ước là tinh hoa của những người làm ngành y vậy mà có một cô gái sẵn sàng từ bỏ cơ hội đó để ra đi trái tim anh vừa rồi đập có chút nhanh hình như trong lòng anh có chút rung động gặp tựa như một người khiến b ạ n thân anh chú ý khâm phục và muốn che chở cả một đợi đêm đó an ở lại với anh vì vết thương khá sâu nên hải minh một lòng phải ở lại b ề n xá theo dõi thêm huyết áp và khối lượng huyết tương có vẻ đã ổn hơn chỉ còn vết thương nơi vài trái vẫn còn chú ý mà thôi chú trung trở lại b ề n xá đã là trưa ngày hôm sau khi biết tin trong buổi giao ca tuần mới chú liền hết lời biểu dương lan chi lan chi lần này cháu quyết định đúng lắm bệnh xá của chúng ta tuy là cơ sở vật chất khá đầy đủ so với hải đảo nhưng còn thiếu tốn rất nhiều thứ nhất là những tình huống cấp bách như vừa rồi thực sự rất khó có thể ứng phó kịp đa phần những ca cấp cứu nặng như vậy đều chuyển về đất liền lần này cháu xử lý như vậy thực sự rất tuyệt vời cháu không giỏi tới mức đó đâu chú à lan trì có chút xấu hổ chẳng qua đây là tình huống nguy cấp nên cháu mới đánh liều tự mình quyết định đúng ra mà nói cháu nên gọi cho chú trước nhưng bệnh nhân bị sốc mất máu nên cháu đành phải liều thôi chú run g bật cười đó là việc nên làm mà thực ra chú rất thích những người chủ động như cháu trong những tình huống như vậy nên quyết định ngay lập tức những thủ tục báo cáo rườm r a đôi khi lại làm mất đi thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân làng chi lần này cháu đã đưa ra quyết định đúng đắn làng chi chỉ đáp qua lời rồi không nói thêm trước những lời hoa mỹ như vậy cô thực sự cảm thấy không thích hợp làng chi chỉ nhận thấy đó là việc cô không phải làm chỉ là trách nhiệm của bản thân nên không có gì đáng tuyên dương cả hải minh sau khi ở lại bệnh xá theo dõi thêm hai ngày thì được xuất viện trở về đơn vị sức khỏe của anh vốn đã rất tốt cơ thể lại kiện tráng nên phục hồi khá nhanh qua một tuần liền có thể tháo chỉ và vận động nhẹ hải minh là phó chỉ huy trên đảo nên những công việc của anh tạm thời đều do chú hải gánh vác sau khi được tháo chỉ anh mới trở lại cuộc sống cũng như công việc ngày thường chỉ là gần đây thỉnh thoảng anh luôn nhớ tới một người muốn gặp người ấy nhưng lại không có lý do xem ra a n hưng thực sự nhớ mong cô gái ấy mất. Một ngày trời nắng nhẹ, Hải Minh đi tuần tra trên nhớ nhẹ. Hải Minh sự cô mong ngày nắng biển gái đi ấy đ ợ c ư ờ i kia tới dân cho một ít cá tôm. Anh mang về đơn vị một nửa còn một phần kia tính mang tới bệnh xá để cảm ơn. cho cá cảm Chỉ một tôm. một một ít xá về vị để là c ò người chưa a kịp m n đi đã hiện. bị anh em phát h em n n g g là ư nhìn thấy trước tiên cậu ta vừa le tè xuống dưới bộ phận hậu cần liền thấy h ả i m i n h xách túi cá tôm rời đi hưng thấy lạ vội vàng ngăn lại anh minh anh mang tôm cá đi đâu thế hải minh bị phát hiện nên có chút mất tự nhiên à tôi tôi mang chưa kịp để hải minh nói hết câu hương đã dành phần nói trước anh mang tới bệnh xá đúng không hải minh bị nói t r ú n g tìm đen vành t a y đã có chút đỏ ửng anh gật đầu bảo ừ người dân cho nhiều quá chúng ta ăn không hết được đâu hương cười lớn đáp anh cứ nói là mang tới tặng bệnh xá cùng với cô quân y nhỏ kia đi việc gì phải ngại chứ anh đã hơn ba mươi tuổi nếu như thích thì n h ấ t tôi và đâu còn bày đặt ngại ngùng anh không nhanh là ế vợ đ â y hải minh cười khổ cái cậu này thôi anh mau đi đi k ẻ ô quá bữa trưa thì thực phẩm không còn ngon nữa anh gật đầu đáp vậy tôi đi đây sau khi h ả i m i n h rời khỏi tuấn m ớ i từ trong bếp ngó ra nhìn hương bằng á n h m ắ t tò mò anh hương anh minh có người yêu sao hương nhường mày sắp mới là sắp thôi à chờ đi anh tin là anh minh sẽ làm nên chuyện lớn bên kia h ả i m i n h m ộ t đường tới bên x á anh đi vào khu vực trực bang l i ề n g ặ p chú t r u n g m ở đó vừa nhìn t h ấ y anh chú trung đã vội bước tới sao thế vết thương của cậu có vấn đề gì sao anh l á t đ ồ không phải hôm nay ngư dân cho chúng cháu khá nhiều hải sản nên cháu mang tới đây cho mỗi người một ít để phó chỉ huy đích tân mang hải sản tới đây đúng là vinh h ạ n h của bệnh xá chúng tôi quá hải minh gãi đầu chú cứ khéo đùa cho dù là cháu hay bất kỳ đồng đội nào khác mang cá tới đây Cũng giống nhau cả. chú ũ n giống n g a u cả. c h trung đã sống qua nửa đời người vừa nhìn liền biết hải minh không phải chỉ tới đây đưa cá chú bật cười không giống không giống cậu là chỉ huy đâu phải l í n h t ư ờ n g cậu tới đây chắc chắn không phải chỉ đưa cá có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi hải minh biết mình không thể giấu g i ế m tim liền cười khẽ đúng là không có gì giấu được chú hôm nay cháu tới đây để cảm ơn bệnh xá vừa rồi cũng may là có các bác sĩ quân y đã kịp thời cấp cứu nên cháu mới có thể bình an như thế chú trung bật cười đáp các bác sĩ gì chứ cháu tới gặp cô nhóc kia có phải không ờ cháu h ả i m i n h ấp uống không nói nên lời điều này làm cho nụ cười trên môi chú trung càng thêm sâu chú đưa tay vỗ vào vai anh chú hiểu chú hiểu rồi hải minh đỏ mặt đưa túi cá túi tôm cho chú trung trước khi chú rời đi còn không quên dạng anh ngồi đó đợi một lát căn phòng trực ban g của b ề n h xá rất nhanh chỉ còn một mình anh ở đó hải minh ngồi xuống ghế buồn chán lôi điện thoại ra xem chút tin tức bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại hải minh vội vàng cất điện thoại đi trái tim m ạ n h có chút hồi hộp nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại sợ người tới không phải là cô thì sẽ thất vọng lan chi dừng ở bên ngoài ngưỡng cửa cô nhìn người đàn ông mạc quân phục ngồi trên ghế quay lưng lại với mình đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lẽ nào vết thương của anh ta lại có vấn đề cô im lặng vài phút rồi mới lên tiếng hỏi nghe chú trung nói anh tới tìm tôi hải m i n h nghe có tiếng hỏi liền quay đầu cười nhẹ giọng nói của cô nhiều dàn dưới nước làm cho người ta muốn mềm theo anh gật đầu bảo à đúng vậy hôm nay ngư dân cho một ít cá tôm nên sẵn tiện tôi mang cho mọi người lần trước chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng với em nên hôm nay tôi muốn tới nói lời cảm ơn cảm ơn em lần trước đã giúp đỡ tôi trong tình huống nguy hiểm thật lòng tôi biết ơn em nhiều lắm Cá tôm thì xin cảm hải minh không nói gì những điều cô nói đều đúng cả chỉ là anh muốn có chút dày dừa với cô gái này có lẽ yêu mến từ cái nhìn đầu tiên không phải chỉ có trong ngôn tình ngay ngày đầu gặp cô ở buổi ra mắt quân nhân mới anh đã có ấn tượng với cô chỉ là giờ đây có lẽ hạt mầm của một thứ tình cảm khó gọi tên đang dần nảy nở trong trái tim anh anh không biết rốt cuộc loại cảm xúc này trong trái tim là yêu hay là thích chỉ là cảm giác muốn gặp cô muốn có loại quan hệ dây dưa như là bạn bè cũng như là muốn tiến triển thành tình yêu anh dù sao cũng đã ngoài ba mươi ở nơi hải đảo xa xôi thế này không dễ gì gặp được một cô gái khiến bạn thân có thể rung động bây giờ gặp được rồi anh chính là k h ô n g m u ố n bỏ lỡ đ á n g đo một hồi lâu hải minh cuối cùng cũng quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng mình nhưng mà những gì thốt ra được vốn chỉ là anh có thể làm bạn bè với em không làng trì bị câu nói này làm cho bối rối ý ý anh là gì tôi chỉ muốn hỏi là chúng ta có thể làm bạn bè không em và tôi đều là người bắc ở nơi đảo xa như thế này đâu dễ gặp được đồng hương đúng chứ lan chi im lặng một hồi lâu những điều hải minh nói không phải là không có cơ sở hòn đảo này ở xa đất liền dân cư thừa thớt cuộc sống trên đảo cũng không sầm uất như trên đất liền nói đúng hơn nơi này khá buồn tẻ thực ra thêm một người bạn để chia sẻ hoặc giúp đỡ có khi cần thiết hơn nữa có bạn là phó chỉ huy trên đảo cũng không phải là điều quá tệ được rồi vậy chúng ta cứ coi như là bạn bè đi sao lại là cứ coi nhau như bạn bè chúng ta phải thực sự là bạn bè phải không lan g chi ngại ngùng khẽ ừ một tiếng bạn bè cũng được một phó chỉ huy bận rộn danh chắc chắn sẽ rất nhanh quên đi hai chữ bạn bè này không khí ngại n g ù n cứ vậy mà bao trùm lên căn phòng trượt bang qua thêm vài câu chuyện x ả g i a o mặt trời cũng đã dần dần đứng bóng giờ cơm trưa sắp đến nên h ả i m i n h cũng phải ra về anh ngập ngừng một hồi rồi giơ điện thoại ra nói lan chi nè có thể cho tôi số điện thoại của em không chuyện này cô ngập ngừng có thể không đưa được không trong đôi mắt của hại mình có chút thất vọng cùng với mất mát anh nhìn cô khẽ hỏi sao thế em sợ tôi làm phiền tới em sao không phải chỉ là tôi thấy không cần thiết sao em biết là không cần thiết ví dụ như những tình huống khẩn cấp hoặc là trong trường hợp bão gió cần hỗ trợ em vẫn phải liên lạc với hải quân mà là như vậy sao nếu đã là như vậy thì lan chi cũng không lấy lý do gì để từ chối được nữa sau khi trao đổi số điện thoại hải minh cuối cùng cũng chịu trở về đơn vị nhìn dãy số mới lưu trong điện thoại lan chi b ớ t giác nén một tiếng thở dài một cái đầu b ớ t chợt ló ra sau cánh cửa làm cô sợ chết khiếp anh sơn nhìn cô cười lớn sao rồi hai người tiến triển tới đâu rồi bao giờ thì bệnh xá được ăn cổ đây cô nương lan chì ngờ ngác trước câu hỏi của anh sơn cô cười gượng bảo cổ b à n ở đâu ra anh lại cứ khéo đùa đùa gì anh hỏi thật đấy cậu hải minh đó là phó chỉ huy trên đảo tuổi trẻ nhưng mà giỏi lắm quan trọng là cậu ấy đã công tác trên đảo nhiều năm mà vẫn chưa có người yêu lan chì nhăn mặt bảo anh ấy có người yêu thì liên quan gì tới em chứ sao lại không liên quan em cũng chưa có người yêu và cậu ấy cũng thế hai người ở bên nhau có phải rất tốt không cô vợ khóc vợ cười tốt ở chỗ nào cơ chứ anh sơn kéo cô khẽ nói này nhé để nói cho em nghe hai đứa ở trên đảo công tác lại xa nhà nếu như có người trên đảo bầu bạn thì còn gì bạn nữa hai đứa mà thành một đôi thì đẹp quá còn gì lan chi bị t r e o g h ẹ o ngại ngùng tới đỏ mặt anh thì thì thế nào anh sơn cười gian manh ngại ngùng cái gì em đã ngoài hai mươi rồi tuổi trẻ có bao nhiêu mà không thử yêu đương một lần hải minh là người rất tử tế lại hiền lành em tin anh đi anh nhìn người không sai đâu mặt lan chi đã đỏ lại càng đỏ hơn cô bất lực chẳng nói nên lời yêu đương hai chữ này thật lòng cô vẫn chưa từng nghĩ tới ba năm cấp ba thêm bảy năm đại học dù đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng cô lại chẳng muốn yêu đương có thể khoảng thời gian đó với cô học hành vẫn là trên hết những thứ khác đều không quan trọng anh sơn thấy cô s ù mặt không nói thì cố nhìn người anh ho khang một tiếng không treo cô nữa được rồi anh không t r e o em nữa mau xuống ăn cơm đi mọi người cũng đang chờ em đó theo anh sơn xuống bếp thì mọi người trong bệnh xá đều đã có mặt nhìn cây cơm tiêu chuẩn hai mươi sáu n g h n này có thêm tôm thêm cá của hải minh mang tới lại càng thêm đầy đặn vừa thấy cô chú trung đã đưa tay vẫy vẫy bảo cô đi tới lan chi lại đây cô nhìn chú trung Là nhìn cây cơm nguyên vẹn bền chú chưa có ai ngồi liền hiểu chú muốn cô ngồi đó lan chi chậm rãi bước tới chỗ chú vừa định bụng ngồi xuống thì chú trung đã lên tiếng trước bữa cơm hôm nay mọi người thấy có tình soạn không anh huy hô lớn quá tình soạn luôn đó anh trung vậy mọi người cùng nhau nổ một tràng pháo t a y cảm ơn lan chi đi chú trung vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay cũng vang lên làm cô ngài m u ố n chết ngày hôm nay cô bị t r e o chọc vì chuyện này quá nhiều rồi cô biết chuyện này không thể t r á c h những người trong b ệ n h xá có chăng cũng là từ người đ à n ông t ê n hai m i n h kia m ọ i chuyện đã q u a anh ta cũng đã cả m ơ n cô v ậ y mà hôm nay còn s á c h tôm s á c h cá tới đây một lần nữa c h ỉ mong sao sau này rác rối không phải d o anh ta mang lại như vậy là đủ l a n chi cười k h ổ sao lại là c h á u tôm cá này là ngư dân cho nhiều quá nên anh ấy mới mang chia cho chúng ta mà cậu ta nói dối đấy vậy mà cháu cũng tin sao l à n g chì có chút ngỡ ngàng vậy ý chú là cả tôm kia ngư dân cho là thật có điều cháu thử nghĩ xem bên hải quân có bao nhiêu cán bộ nhân viên ngư dân cho tôm cá thì được nhiều hay ít chuyện này thực ra cũng có lý cho dù ngư dân có hải sản là thật nhưng số lượng chắc chắn chỉ là vài cân nếu tính ra so với chiến sĩ hải quân trên đảo sẽ không đủ làm sao có thể dư nhiều như thế chú trung bật cười rồi nói tiếp vậy nên nói là mang cá tôn tới chia sẻ cho chúng ta chỉ là cái cớ thôi cái chính là cậu ta tới để gặp cháu ờ chú làng chì hài má ưỡng hồng ngồi xuống chỗ mình đúng là đồ hải sản vừa đánh bắt mà ăn liền thực sự vừa tươi vừa ngon lại rất ngọt từ nhỏ tới lớn cô đều ở hà nội rất xa miền biển, biển. nên hải sản thường nhật có tiền mua cũng không phải đồ tươi ngon cho dù có đi xa mua cũng phải để đông đá mới có thể mang về nhà sau bữa trưa lan chi được ưu ái trở về phòng nghỉ trưa một tiếng có lẽ vì là quân y duy nhất tại đảo nên cũng được lãnh đạo b ề n xá và anh em trong ekip ưu ái rất nhiều dạo này b ề n xá không tiếp nhận nhiều bệnh nhân nên cũng có chút rảnh rủi buổi chiều khi kết thúc ca hành chính Lan、Chi、lại men Chi từ h mình khám phá nơi đây. Biển cuối chiều thật đẹp, ánh hoàng hôn hại thơ mộng hữu tình. Cô lấy điện thoại trong túi ra, hướng về phía ánh hoàng hôn xa xa, chụp hình. e o con đạo, trong cuối càng Cô đường tông, nơi Biển nơi mộng điện đây. đẹp, bê một túi một tấm t lại lấy về ra, xa xa, nhỏ cô đã thích biển thích lắng nghe những tiếng sóng vỗ yên tĩnh bình lặng giờ đây khi sống ở nơi bốn bề chỉ là biển rộng c h ợ cảm thấy cuộc sống đúng là d ư ý phía xa xa là đảo sông t ử đông hòn đảo đó đã bị philippines chiếm đóng nhiều năm giá như biển đảo toàn vẹn biển và thềm lục địa không có tranh chấp người dân có thể yên tâm bám biển thì tốt biết mấy tuy nhiên đời vốn chẳng như mơ biển đông như miếng bánh ngon béo bở nước nào cũng tranh giành mặc dù có luật biển và công ước năm 1982, nhưng bọn họ vốn chẳng phải là kẻ thích nói lý lẽ chỉ cần cướp được sẽ mặc sức muốn cướp lấy làm của riêng à chị quân y chị quân y kìa mẹ bất chợt tiếng một bé trai vang l ê n phía sau làm cô giật mình quay đầu trở lại bé trai kia tươi cười chạy tới ôm chầm lấy cô miệng liên tục nói chị xinh đẹp ơi chị còn nhớ em không em nhớ chị lắm lan chi ngồi s ộ n xuống cô bám lấy vai thằng bé kéo nó ra một chút cô đã nhận ra nó chính là bé trai bấy hôm trước bị sốt co giật được gia đình mang vào bệnh xá để cấp cứu trong đêm hôm đó cũng là hôm hải minh bị thương nằm trong bệnh viện nhìn thằng bé gầy gò xanh xao ngày ấy bây giờ có sức sống và hoạt bát hơn cô cũng cảm thấy vui cô khẽ mỉm cười nhìn nó gật đầu rồi đưa tay véo khẽ vào cái má của cô cậu chị còn nhớ chứ dạo này em khỏe rồi sao dạ vâng em không còn bị sốt nữa với lại em cũng tăng được gần hai ký mọi người trong nhà đều khen em đẹp trai hơn trước đúng vậy lan chi gật đầu tỏ vẻ đồng tình mập mạp một chút sẽ dễ thương hơn mẹ của cậu bé cũng vừa lúc đi tới lan chi gật đầu như một lời chào hỏi với chị ấy chị gái kia kéo cậu bé ra xa nhẹ nhàng giáo huấn ken con sao lại bất lịch sự như vậy con phải chào hỏi chị đã con như vậy là khôn ngoan đâu lan chi nhìn chị khẽ cười chị đừng quá câu nệ như vậy bé ken rất ngoan em thực sự rất vui vì cậu bé còn nhớ em chị lành chỉ cười ngồi xuống ôm bé ken trong lòng có lẽ chị thuộc t u y ế t phụ nữ xưa rất coi trọng lễ nghi phép t ắ c sau một hồi trò chuyện chị lành cũng cởi mở hơn chị nói bé ken cũng đã lớp năm sàn nằm bé sẽ phải vào đất liền học tiếp nhìn ánh mắt buồn của thằng bé khi nghe chuyện phải xa cha mẹ trở lại đất liền trong lòng lan chi cảm thấy có chút xót xa những đứa trẻ ngây ngô còn chưa muốn xa cha mẹ buộc phải trở về đất liền sống với ông bà hoặc họ hàng người thân để tiếp tục việc học để rồi vài ba tháng dài đằng đẵng mới được gặp lại cha mẹ vì mưu sinh vì bám biển nên những ngư ờ i dân ấy buộc lòng phải nén lòng mình lại để gửi con về đất liền Chị bạc chỉ chút lành thở Nghe khi lắm là dài nói người dân đôi khi nó bạc lắm em. Chỉ là một đôi em, sơ sảy. đôi khi cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình giống như cha chị chỉ vì sẩy chân ngã xuống biển thôi mà không tìm được xác mẹ chị cũng thành quá phụ từ rất sớm bà ấy bị dè biểu bị t r ì chiết là sát chồng suốt một khoảng thời gian dài chị không muốn bi kịch lặp lại nên vẫn luôn cẩn thận mỗi khi chồng bão hợp tới vậy tại sao chị không bỏ nghề em thấy làm công nhân cũng rất tốt hơn nữa lại có thể ở bên cạnh gia đình chị lành cười khổ những người thất học như bọn chị công ty nào dám nhận chứ em cô nhìn chị lành bằng ánh mắt cảm thông đúng là những ngư ờ i dân như chị vì hoàn cảnh không cho phép nên đa phần họ còn chưa học hết bậc tiểu học họ chỉ biết số đếm trong phạm vi rất nhỏ và mặc chữ đủ để viết tên mình nên những người như chị xin việc rất khó cho dù có xin được đi c h à n g đ ữ a thì thu nhập cũng không đáng là bao vì không có trình độ học vấn trò chuyện thêm một lúc chị lành và bé ken cũng chào tạm biệt cô để lên tàu tiếp tục hành trình bám biển còn mình lan chi ngồi ở đó cô đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm nén một tiếng thở dài cuộc đời này vốn dĩ không bằng phẳng mỗi người sinh ra đã mang một thân phận khác nhau có người sinh ra đã n g ầ m thìa vàng lớn lên trong dung lụa có những người lại phải chạy vay từng bữa vất vả mưu sinh những ngày sau đó mọi chuyện vẫn luôn yên bình như một vòng tròn lặp đi lặp lại bình yên và nhẹ nhàng làng c h i kết thúc ngày làm việc liền trở lại phòng sau khi thay chiếc áo blues thành một bộ đồ năng động làng c h i như thường lệ muốn rời khỏi ký túc xá ra ngoài để dạo một lát vừa bước ra khỏi cửa bệnh xá đã thấy một người mặc đồ thể thao đứng dưới góc bàn vuông chờ ở nơi đó em cũng đi dạo sao trùng hợp quá lan chi cầu mày nhìn người đàn ông trước mặt này sao anh lại ở đây hải minh rời vị trí của mình anh c h ậ m chậm bước tới trước mặt cô khẽ nói tôi có thói quen cứ mỗi chiều lại đi dạo vài vòng ở quanh đảo rồi đi tới nơi đ â y có chút mệt nên ngồi đó nghỉ ngơi cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ tôi thật sự cảm thấy là anh cố tình chờ ở đây hải minh bật cười bị em phát hiện rồi lan chi lạnh lùng nhìn anh tâm trạng đi dạo biển của cô nháy mắt đã không còn nữa cô xoay người định bụng trở lại ký túc xá thì hải minh đã nhanh tay kéo cô lại nơi da thịt tiếp xúc như có một dòng điện chạy qua làm cả hai có chút ruộng mình làng trì cũng vừa lúc đưa ánh mắt nhìn xuống cô câu mày lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm lấy tay mình hải minh lúc này đương theo ánh mắt cô nhìn xuống anh thậm chí còn hoảng hốt khi phát hiện ra bàn tay mình đang nắm lấy tay cô hải minh nhanh chóng buông tay cô ra tay cô thật mềm anh muốn nắm mãi không nỡ buông ra hải minh ngại n g ụ n ờ xin lỗi ờ vừa rồi tôi lan chi không nói gì cả ánh mắt nhìn anh đầy vài ghét bỏ nói đi anh tới đây có mục đích gì hải minh nhìn lên hành lang tầng hai bệnh xá lại nhìn cô cười khổ nơi này nói chuyện không tiện chúng ta vừa đi vừa nói có được không lan chi không muốn đi với anh nhưng lại nhìn theo hướng tay anh chỉ lập tức thấy mấy người trong b ệ n xá lấp ló nơi hành lang trong lòng cô thầm than không ổn nên đành không tình nguyện bước theo hải minh ra bên ngoài sau bức tường t r ắ n g của dãy hành lang anh sơn anh phong và chú trung đang ngồi s u ổ n cố gắng cúi thấp đầu như đang muốn trốn tránh điều gì đó vài phút trôi qua cuối cùng thì chú cũng ngẩng cao đầu lên ngó nghiêng thế nào rồi hai đứa nó đi chưa anh sơn ló đầu qua lan can nhìn xuống rồi đứng thẳng người dậy đưa tay vút ngực may quá đi cả rồi suýt chút nữa phát hiện ra chúng ta chú trung gật đầu bảo đúng thật tình huống vừa rồi nguy hiểm quá không biết được chúng ta có ghép đôi thành công không nhưng b à n thấy có hy vọng đấy anh phong cũng tỏ vẻ đồng tình chúng ta cứ tích cực đẩy thuyền thì hai đứa nó sẽ có hy vọng thành đôi thôi em thấy tay hải minh này cũng được lắm bệnh i á ta mà có r ễ là phó chỉ huy thì còn gì bằng trên con đường bê tông nhỏ làng chị cố gắng bước thật chậm để giữ khoảng cách với hải minh xa nhất có thể cô thực sự không muốn quá gần gũi với con người này từ khi anh ta xuất hiện ở bệnh i á tới nay thực sự đã xảy ra quá nhiều việc phiền phức là gì mãi mê say suy nghĩ cô không biết mình đã đi tới rất gần ngọn hải đăng trên đảo lúc cô thấy anh dừng lại không đi nữa mới ngước mắt lên nhìn ngọn hải đăng cao ba mươi tám m khi đến gần thật lớn cô đã thấy ngọn hải đăng từ trên đảo nhưng lại chưa bao giờ tới gần nó như thế nhìn dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hải đăng sông tự tây màu vàng trên nền sơn đỏ bất giác trái tim cô lại có một cảm giác t h i ê n liêng khó tả hải minh nhìn cô ngắm ngọn hại đăng tới ngay người thì bật cười có muốn lên đó xem không lan chi không trả lời nhưng mà thực sự trong lòng cũng muốn lên đó tham quan một chút nội tâm đấu tranh mãnh liệt lan chi lúc này nửa muốn lên đó nửa lại không giá như là người khác vậy cô sẵn sàng cùng tham quan mà không cần suy nghĩ chỉ là người rủ cô lên ngắm hải đăng lại là anh đáng đo một hồi cô quyết định gật đầu dù sao hải đăng này cũng không thể tự tiện leo lên nếu đi cùng với phó c h ỉ huy đ ả o cũng coi như là có người chống lương hải minh thấy cô không được tự nhiên hơn nữa còn có chút đề phòng thì cười lớn em đang đề phòng điều gì sợ tôi nhốt em ở nơi này sao lan chi bị nói trúng tim đen thì có chút bối rối không phải như vậy đâu tôi là đang nhìn ngắm nên như vậy hải minh cười khổ anh biết cô không thích anh cũng không muốn cùng với anh lên đây chỉ là anh không muốn vạch trần cô anh muốn dùng thời gian để chứng minh bản thân mình là người trưởng thành và t ự tế hải minh biết rất rõ cô đang lo lắng điều gì nên vẫn luôn dốc hết tâm sức của mình để chứng minh điều đó hai người đi tới chỉ còn cách cửa hải đăng chừng một mét thì từ bên trong có người đi ra vừa nhìn thấy hải minh anh ấy đã gật đầu lên tiếng chào hỏi hải minh sao sao hôm nay lại rảnh rỗi tới trạm hải đăng của tôi thế này hải minh cười xòa chỉ vì rảnh rỗi nên tôi mới tới đây với cậu tôi anh v ũ chuyện ánh mắt sang phía lan chi khẽ hỏi cô gái này là là quân y mới nhận công tác trên đảo hôm nay không bận nên muốn giới thiệu với cô ấy về ngọn hải đăng à vậy hai người cứ tự nhiên tôi không làm v i ệ c nữa bước lên những bậc thang đầu tiên làng c h ì hoàn toàn ngạc nhiên khi toàn bộ bậc thang dẫn lên trên đều làm bằng gỗ lim nguyên cối nếu cô nhớ không n h ầ m thì ngọn hải đăng này là ngọn hải đăng cao nhất trong tất cả các ngọn hải đăng tại đảo trường sa này mở cửa trên cao là cả một thế giới rộng lớn đầy c h ó á n g ngợp từ độ cao này nhìn ra muôn trùng dương cảm giác thật lạ lẫm lan chi đưa điện thoại chụp một tấm hình cô không hề biết rằng người đàn ông bên cạnh cũng vừa lúc cất điện thoại vào trong túi anh nhìn cô khẽ hỏi có muốn tôi chụp giúp em một tấm không dù sao cũng không mấy khi gặp được cảnh đẹp như thế sau này khi nhìn lại những chuyện đã qua còn có chút kỷ niệm để nhớ về một thời tuổi trẻ lan chi không đáp cô vốn dĩ chỉ là muốn lưu lại vài bức hình phong cảnh nhưng mà những lời anh nói cũng không sai tuổi trẻ nhiệt huyết là vậy vẫn là lưu lại vài tấm hình xinh đẹp chứa đầy những kỷ niệm trong đó cô cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng vậy anh chụp giúp tôi một bước nhé vừa nói cô vừa lấy di động của mình ra mở sẵn camera nhờ anh chụp giúp lan chi tựa lưng vào lan can cô nghiêng đầu mỉm cười để có bức hình đẹp nhất nhưng vì không tự nhiên nên nụ cười cũng có chút méo mó không xinh hải minh nhìn cô khẽ thở dài em thả lỏng người ra đi như vậy mới đẹp lan chi cảm thấy cũng đúng cô hạ nụ cười méo mó k i a xuống cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể sau đó cô quay lại nhìn về phía biển khơi hải minh tuy là lính đảo nhưng từ chất nghệ thuật đủ để chụp được những bức hình đáng ngạc nhiên khi lan chi nhận lại điện thoại cũng không nghĩ tới anh lại chụp đẹp như thế cô nhìn những tấm hình mà không khỏi ngạc nhiên cảm ơn anh nhiều nhé không nghĩ anh lại có thể chụp ảnh đẹp như vậy hải minh bật cười em quá khen rồi Tôi chỉ là, từ khi lên đảo có nhiều thời khi nhiều gian chỉ có c là lên nên đảo mầy mò ánh c chụp h h ì Lâu dần t hoàng à n quen nên cũng h chút gốc biết ít về lấy s a cho đẹp nhất. Ánh h o đẹp hôn buông xuống chân trời phía tây từ nơi này nhìn về phía vô cực có thể thấy mặt biển và bầu trời gần như giao nhau đẹp đẽ vô cùng hải minh cũng nhìn về phía biển s ò n g mênh mông chậm rãi cất tiếng ngọn hải đăng này cao ba mươi tám m tính tới nay cũng tròn ba mươi năm nó giống như ngọn đèn chỉ đường cho tàu bè qua lại suốt ngần ấy năm qua tuy là có hôm mưa hôm bão nhưng ngọn đèn ở nơi này chưa bao giờ t ắ t nó giống như sức sống lại giống như một sự khẳng định chủ quyền đất nước ngọn hải đăng này từ khi xây dựng đã được ghi nhận trên hải đ ồ quốc tế là mắt thần của đảo giống như cái tên mà quân và dân trên đảo đã đặt cho nó nhìn bóng đèn trên cao Làng là lợi càng dàng. những kỹ thuật viên giống như anh Vũ, bởi vì việc bảo dưỡng những ánh đèn thần như Những thuận không nhưng dòng biển động giờ chi phục việc cao chưa việc hoặc có thêm khâm thuật thế hôm thời thì khi bởi tiết từ kỹ Vũ, vì bao sao, bảo bão dễ độ sẽ rời ấ t nhiều nguy hiểm. r khỏi trạm hải đăng với những cảm xúc khó có thể gọi tên l à n g chi càng thêm khâm phục ý chí của những người quân nhân và nhân dân trên đảo sự bài xích của cô về người đàn ông đối diện có lẽ cũng đã vơi đi trong lòng cô lúc này chỉ còn lại sự cảm phục trở lại bệnh xá khi sắc trời đã nhá nhem làng chì cùng với những người chú người anh những người đồng đội của mình quay quần bên bàn ăn nhỏ nơi hải đảo xa xôi t h ứ t h i ế u t h ố n nhất vẫn là tư vị gia đình cũng may nơi bệnh xá cũng đông nhân viên và đảo cũng có n h â n d â n sinh sống nên cũng đỡ hiu quạnh lan chi trở lại căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi bệnh xá có pin mặt trời lượng điện cũng dư giả nên không lo mất điện lan chi nằm lướt web xem một chút ít tin tức rồi cất điện thoại đi cô với tay lấy chiếc radio nghe thêm chương trình ca nhạc theo yêu cầu nhưng mà radio vừa được bật lên lại phát một tin tức không mấy vui vẻ dòng n ữ mc vang lên đều đều trong bản tin tin ề áp thấp trên biển đông hồi 1 4 t i bốn h ba phút hôm nay một vùng áp thấp mới được hình thành trên biển áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu g i ậ cấp bảy và có nguy cơ mạnh lên thành bão áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm với vận tốc 1 5 km trên giờ hồi 1 5 t i năm h ba phút vị trí áp thấp nhiệt đới cách đảo luzon philippines khoảng 1 2 0 km về phía đông theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự đoán nghe xong tin bão trái tim lan chi bất giác trụng xuống một cơn bão nữa lại về mùa bão ở việt nam vẫn luôn khắc nghiệt như thế không biết lần này bão sẽ đi vào nơi đâu cô chỉ mong sao bão đừng vào miền trung để những người dân nơi đây không phải khổ sở hơn nữa bao mùa bão đã đi qua họ đã vất vả đã khổ đau rất nhiều giá như thiên nhiên nhẹ nhàng hơn với mảnh đất này thì tốt biết mấy làng c h ì nằm trên giường tràn trọc một hồi lâu nhìn biểu đồ dự báo cơn bão này hai ngày nữa sẽ đổ bộ vào đảo luzon và sắp tới sẽ đi vào khu vực giữa hai quần đảo hoàng sa và trường sa nếu là như vậy chỉ còn khoảng ba bốn ngày nữa để chuẩn bị phòng và chống bão lan chi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay khi cô tỉnh dậy trời đã sáng bầu trời hôm nay xanh ngắt một màu cảm giác oi bức làm người ta khó chịu nghe nói trước khi bạo tới thời tiết vẫn luôn oi nóng như thế tựa như gió trời và hơi ấm đã bị bạo rút hết đi tập thể dục xong cô thay đồ rồi tới bệnh xá chuẩn bị một ngày làm việc mới loa phát thanh trên đảo đột nhiên phát một bản tin ban chỉ huy quân sự đảo sông tự tây xin thông báo hiện nay áp thấp ngoài khơi philippines đã mạnh lên thành bão dự báo trong 24 giờ tới bão sẽ đổ bộ vào vùng đất liền philippines sau đó sẽ đi vào vùng biển việt nam dự báo bão sẽ còn mạnh thêm và di chuyển nhanh do ảnh hưởng của bão từ rạng sáng ngày 25 tháng 9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh ban chỉ huy quân sự xã đảo sông tự tây yêu cầu nhân dân gia cố lại nhà cửa ngư dân đang có tàu bè đánh bắt tại nơi cơn bão đi qua nhanh chóng có phương án trở về tránh trú an toàn các hộ dân cơ sở hành chính trường học cần có phương án chuẩn bị chống bão phù hợp nhân dân và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự đảo phòng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra g i ọ n ó i trên loa phát thanh đã dứt nhưng lan chi vẫn còn chưa thoát khỏi những suy nghĩ về cơn bão ấy lần đầu đón bão trên đảo xa thực sự khiến cô có phần lo lắng bão ngoài biển mạnh hơn rất nhiều so với bão trên đất liền hơn nữa ngoài này không có gì để chắn gió chỉ sợ những mái nhà đơn sơ của dân đảo không trụ được gió bão ở nơi đây anh sơn nhìn gương mặt nghiêm trọng của cô thì lên tiếng hỏi lan chi em sao thế nếu mẹ thì trở về ký túc nghỉ ngơi đi nơi này có bọn anh rồi cô lắc đầu đáp em không mệt chỉ là nghe tin bảo tới nên lo lắng đúng không anh sơn nói giúp cô điều còn gian dở lan chi thật thà thú nhận đúng là có chút hơi lo lắng phía trong đất liền dù sao cũng có nhà cửa có núi che chắn ngoài này b ã o còn mạnh không có gì che chắn bớt gió em sợ không biết những mái nhà đơn sơ của dân đảo có chống chịu n ổ i hay không anh sơn hiểu ra sự lo lắng trong lòng cô liền lên tiếng t r ở n g an g em đừng lo lắng bao năm qua người dân ở đây kiên cường bám biển những cơn g i ô n g cơn bão đã không còn xa lạ với người dân nơi đây họ sẽ tự có cách thích nghi tự biết phải làm gì mỗi khi b ã o tới nếu có lo lắng chỉ là lo ngư ờ i dân ở ngoài khơi có thể kịp trở về nơi trú bão hay không thôi hơn nữa nơi này còn có các chiến sĩ hải quân và còn có chúng ta phải không Làng chị gợt trì đầu Cô hôm nay bệnh xá vắng người chú trung và anh phong đã đi họp với ban chỉ huy quân sự đảo để chuẩn bị phương án phòng chống bão anh huy đã nghỉ ngơi sau ca trực trong bệnh xá vì vậy chỉ còn cô và anh sơn ở nơi ấy vừa mới bắt tay vào công việc phía dưới s ờ n đã vang lên một tiếng gọi lớn bác sĩ ơi cứu tôi với làng c h i nghe tiếng gọi cô vội vàng bỏ số thuốc trong tay xuống rồi chạy ra xem xét phía bên ngoài một người phụ nữ đang bế dìu một thai phụ tất tả chạy vào thai phụ kia bụng đã lớn phần dưới quần ướt sũng có lẽ sắp sinh làng c h i nhanh chóng chạy ra đỡ lấy chị rồi gọi anh sơn ra giúp đỡ anh sơn nhanh nhẹn bế thai phụ vào phòng cấp cứu rồi nhanh chóng chạy ra chuẩn bị dụng cụ y tế làng chì đều ống nghe áp suất vào tim và v ộ i kiểm tra cô vừa đặt máy đo huyết áp vừa hỏi chị thấy trong người thế nào rồi có bất thường gì phải lập tức nói cho em biết thai phụ nhìn cô gật đầu có lẽ vì đau quá nên có chút t h ề o thào tôi tôi sắp sanh rồi Làng chi nhanh nhẹn chi giúp thai phụ cởi đồ, sau đó đặt sau một tấm gật ă n chắn phần dưới cho sản g che cho phụ, dưới rồi i k ể đầu cố gắng hít s â u thở đều lan chi kiểm tra qua một lần nữa rồi tranh thủ ra ngoài hành lang tìm mẹ của thai phụ đưa cho bà ấy một tờ giấy cùng với một cây bút bác gái bác giúp cháu kê khai thông tin bệnh nhân vào giấy tờ này người phụ nữ già nua nghe thấy hai chữ kê khai thì có chút bối rối b ả y ngập ngừng bảo bác sĩ ơi tôi tôi không biết chữ lan c h i n ngay người vài giây cô nhìn thai phụ đang đau đớn trên giường khẽ thở dài chị ấy tên là gì bao nhiêu tuổi sinh con mấy lần rồi khuôn mặt bác gái lúc này mới giãn ra đôi chút nó tên là lụa năm nay ba mươi tuổi sinh con bốn lần rồi cô nhìn tay phụ có chút xót xa mới có ba mươi tuổi mà sinh nở những bốn lần phụ nữ sinh ra đã là m b ề n khổ nếu như chọn nhầm người sẽ càng khổ hơn người như chị ấy hoặc là không dùng các biện pháp tránh thai hoặc là phải sinh con trai cho bạn được nhà nghèo lại đông con càng làm cho cuộc sống mưu sinh càng thêm vất vả làng chị bỏ tờ giấy xuống anh sơn cũng đã trở lại cô mang găng tay kiểm tra lại cửa mình một lần nữa cô nắm lấy tay chị lụa liên tục động viên mở bảy phân rồi chị cố gắng lấy sức rặng mạnh nhé chị lụa mồ hôi đã túa trên trán bàn tay chị nắm chặt lấy tay cô như tìm một điểm tựa một sự động viên cố gắng chịu đựng cơn đau đang hoàn t h á t nơi b u ồ n mình hai mươi phút nữa trôi qua cuối cùng cửa mình cũng đã mở hết cơn đau dày vò đã gần như rút cạn sức lực của chị lụa làng c h ị và anh sơn hết lòng động viên để chị vững tâm và cố gắng tiếng chị lụa la to vừa lúc này tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng vang lên lanh lảnh làng c h ị bế đứa bé đỏ h o n g trên tay khóe mắt cũng trào ra một giọt nước mắt vì xúc động cô nhanh chóng cắt giày rốn và dùng khăn sạch lau người cho bé sau khi mặc quần áo cho bé cô liền bế bé, bé đến gần tầm mắt của chị lụa chúc mừng chị nhé một bé trai nặng hai ký sáu chị lụa nước mắt đã tràn ra khóe mi vừa gật đầu chị vừa khóc nấc tốt quá tốt quá rồi lan chì sau khi mặc xong quần áo cho bé liền để anh sơn bế ra cho người nhà cô ở lại phòng sanh sau khi giúp chị lụa sổ nhau liền khâu tần sinh môn cho chị phụ nữ sinh con tự như một lần đặt chân vào cửa t ử chỉ mong sao tất cả những người phụ nữ đều sinh nở bình an lan chì sau khi xong xuôi liền tháo găng tay y tế và thu dọn dụng cụ cô sau khi chỉnh lại tốc độ của dịch truyền liền dặn d ò chị lụa chị nằm ở đây theo dõi thêm ba mươi phút sau đó em sẽ cho chị về phòng bệnh nếu có vấn đề gì thì gọi em ngay nhé em sẽ ngồi ở đây để điện hồ sơ bệnh án và giấy chứng sinh cho chị chị l ù a gật đầu bảo chị cảm ơn em nhiều lắm l à n g c h ị lắc đầu không có gì đâu chị mẹ con chị khỏe mạnh bình an là em vui rồi ba mươi phút trôi qua nhanh chị l ù a được chuyển về phòng bệnh em bé ăn sữa xong thì ngủ rất ngoan trong vòng tay bà chị lụa nhìn đứa con trai nhỏ xíu khẽ nén một tiếng thở dài chị là ngư dân không thường xuyên sinh sống trên đảo ngày trước chị ở trong đất liền nhưng chồng thường xuyên câu mực ở nơi này nên chuyển ra đây ở mỗi năm vài tháng chị đã có ba của con gái nhưng gia đình chồng vẫn tha thiết muốn có một bé trai để nối dõi chị mới mang thai ở tuần ba mươi sáu dự sang tuần sẽ trở về đất liền chuẩn bị sinh con nhưng mà không ngờ đứa trẻ này muốn ra sớm hơn nên vội chạy tới bệnh xá này chồng chị vẫn ở ngoài khơi tiền trong túi cũng không còn mấy đồng suốt gần chín tháng mang thai chị thậm chí còn chẳng dám đi khám thật lòng chị cũng muốn nhưng mà vì nghèo lại đông con cho nên cái nghèo đeo bám gia đình chị trở nên tốn quẩn mặc dù đã lên chín n h ữ n g đứa con lớn của chị không được tới trường mà phải ở nhà phụ mẹ để chăm em hóa ra có những hoàn cảnh chỉ vì sinh con quá nhiều chỉ vì muốn có người phụ giúp chăm sóc những đứa em mà bị lỡ dở cả tương lai rồi còn đứa con lớn của chị l ù a sẽ ra sao khi mà bản thân thất học gia đình nghèo đói liệu sau này đứa trẻ ấy sẽ trở lại bước vào vết xe đổ của cha mẹ nó hay không rời khỏi bệnh viện với tâm trạng ngổn ngang làng chi vẫn chưa thoát ra được khỏi câu chuyện của chị lụa cô bước đi như người mất hồn trở về phòng trực n h ì thấy chú trung và anh phong ngồi trong phòng lúc này cô mới hồi thần trở lại chú về rồi sao ừ chú vừa về tới nghe nói cháu mới đỡ đẻ cho một sản phụ sao cô gật đầu bảo vâng thưa chú chị ấy nói dự định tuần sau sẽ về đất liền sinh con nhưng mẹ em bé lại ra sớm hơn dự kiến chú trung cười nhẹ đáp sinh con vốn dị rất c ó để sinh đúng ngày hơn nữa những người dân biển họ thường không mấy khi đi thăm khám hay siêu âm gì đó cháu cũng biết mà những người như họ thời gian ưu tiên là điểm mưu sinh làng chi chỉ cười cô biết rất rõ những điều ấy làng chi lần này cháu làm rất tốt chú trung nhìn cô rồi giơ ngón tay lên sau đó liền quay lưng đi mặt trời đã dần đứng bóng sau bữa trưa chú trung lại tất tả đi họp lan g chì lang thang trên dãy hành lang trở về phòng bệnh thăm chị l ù a có lẽ vì quá mệt mỏi sau ca sinh nở nên chị đã ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ bé con vẫn nhắm mắt ngủ say nhìn bữa cơm đạm bạc ăn dở trên tủ đồ cô b ớ t giác nén một tiếng thở dài chị mới sinh con mà bữa cơm chỉ có vài miếng thịt kho cùng với c h ú t c canh rau ngót làng c h ị cũng không tiện ở lại quá lâu nên cô cũng rời đi ngay sau đó cô xuống nhà bếp và đồng chí hậu cần nấu cho chị một bát cháo để buổi chiều chị lụa tỉnh lại sẽ mang lên cho chị phụ nữ sâu sinh cần rất nhiều dinh dưỡng để có sữa cho con làng c h ị ngồi trong góc phòng cô xếp lại một số thuốc men và đồ dùng cần thiết cho vào hộp y tế phòng khi trời bão tới đèn tích điện đèn pin đã được chuẩn bị sẵn sàng buổi chiều nay anh huy và anh sơn còn chuẩn bị thêm một số bào cát để chèn cửa khi bão tới làng chì mang tù cháo lên cho chị lụa nhìn b á t cháo nóng hổi nghiêng út chị lụa có chút gì đó bất ngờ đây đây là gì lan g chi đặt tô cháo lên tay chị nhỏ g i ọ n g thúc giục chị mau ăn đi phải cố gắng ăn nhiều vào mới có sữa cho cháu chị l ù a đón lấy tô cháo hai mắt rưng rưng cảm ơn em nhiều lắm lan g chi cười hiền chị đừng khách sáo như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền lên tiếng nhắc nhở đúng rồi chị sinh thường lẽ ra ngày mai chị có thể xuất viện tuy nhiên bão sắp đổ bộ nếu cảm thấy ở nhà không an toàn thì chị cứ ở lại đây tới khi bão tan chị mới sinh cháu thì nhỏ quá mưa bão cũng sẽ ảnh hưởng tới ít nhiều tay múc cháu của chị lụa ngưng lại một nhịp chị đặt tô cháu xuống giường nắm chặt lấy tay l a n chi chị n g ẹ n ngào nói vậy tốt quá nhà chị chỉ ở nhà tạm bão đi qua e rằng sẽ bị dột cảm ơn em cảm ơn bệnh xá t h ự c lòng chị cảm ơn các bác sĩ trong bệnh xá nhiều lắm Lăng Chi từ r trực, đã là cuối chiều. Trên radio, Trong trong ở lại là lần lên liền Philippines. lãnh mạnh cuối chiều. tin vài giờ đổi, chiều đi hải Việt phòng phát Áp thấp, áp thành không thay nữa bản cơn dần nữa nước này. Nếu nay Nam. gì sát đất t có đã đã đổ bão. bão và vào vào về bộ sẽ sẽ ngày mai có lẽ sẽ có mưa dông lớn thời gian gấp gáp ngoài ô tàu liên tục vang lên những tiếng còi có lẽ là tàu thuyền ở gần đã cập bến để tránh bạo ánh hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời r á n một màu vàng sẫm như báo hiệu một điều gì đó về tương lai các chiến sĩ hải quan từ đầu giờ chiều đã chia đi các ngã một phần giúp dân gia cố nhà cửa một số còn lại thì ra ô cảng hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn lan g trì sau bữa tối l i ê n cùng với anh sơn sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị vật tư y tế vào các hòm y tế phòng sự cố xảy ra trời đã tối hẳn lan chi lúc này mới trở về ký túc xá nghỉ ngơi trước khi bão tới trời vẫn oi nóng và khó chịu bởi chiếc quạt c ố c nhỏ mà chẳng thể xua đi cái nóng lan chi trở mình ngồi dậy cô lấy trong ba lô hai cục sạc dự phòng đã đầy pin bão thế này điện cũng sẽ chập chờn những lúc như vậy cô sẽ cố gắng thường xuyên liên lạc về nhà bởi vì cô biết ba mẹ chắc chắn sẽ rất lo lắng đêm qua nhanh lan c h i tỉnh lại khi sắc trời đã h ư ở n g hôm nay bầu trời u ám nặng nề có lẽ bão đã cách trường x a không còn xa trên l o a phát thanh ban chỉ huy quân sự đảo tiếp tục cập nhật tình hình của cơn bão nếu như không có gì thay đổi từ đêm nay và ràng sáng mai sẽ có mưa lớn Do dân Hoàng Bảo hoa Bảo ngoài ảnh hưởng của Hoàng Lưu bảo. Nhấp ngụm Nhìn Làng an lớn như vậy, Không ngư nắm phía chị chút khơi Lưu giác của cút có Có xa trà bất bất biết bắt một xăm về vậy điện ư ợ c thông t n nơi an toàn trước khi bão tới hay không Mà trở Trước tới về khi i hay bảo đ thoại treo trên t ủ vang lên làng c h ì buồn cốc trà xuống cô cầm điện thoại lên xem nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình lan g chi lập tức đưa tay bắt máy con nghe đ â y mẹ ơi bên kia bà hương nghe thấy tiếng con gái vội vàng hỏi ngay lan g chi tình hình chỗ con thế nào rồi mẹ với ba con nghe tìm bảo tới mà lo quá khóe mắt lan g chi đã có chút cay cay cô biết ba mẹ vẫn luôn là người lo lắng cho cô nhất đời đ ả o xa xôi gặp bạo lớn làm sao họ có thể an tâm cô cố nén sự xúc động trong lòng mình cười gượng đáp bà mẹ đừng quá lo lắng bệnh xá là một công trình kiên cố hơn nữa trên đảo còn có những đồng đội của con và nhân dân mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mẹ ạ bà hương thở dài mẹ làm sao có thể yên tâm được chứ bão gió như vậy con lại ở xa như thế nếu như có chuyện gì cũng chẳng chạy tới với con được mẹ đừng lo lắng quá bao năm qua trường sa vẫn luôn kiên cường trong bão tố con gái của mẹ mạnh mẽ sẽ không có gì đâu mẹ cứ yên tâm bà hương không có cách nào chỉ có thể nhắc nhở con gái phải chú ý an toàn trời mỗi lúc một âm u gió cũng càng lúc càng mạnh lan chi cùng với các bác sĩ trong bệnh xá tất cả chuẩn bị thực phẩm thuốc men và phòng bệnh bệnh xá còn đặc biệt dọn sạch sẽ một phòng để người dân có thể tới trú bão Bên ngoài bờ biển, bao bờ ngoài chiến sĩ hải quân vẫn những nơi nguy giả vào và hải để các sức, xúc cát vào bao để cố bờ kè và những nơi có nguy cơ sĩ sạt ra kè loa ỡ Nhà của nhân dân cũng được các anh giúp đỡ, chặn chống, phòng gió lớn làm của được các giúp gió đỡ đi. mái tốt l từ cảng tàu vẫn phát liên tục thông tin và cảnh báo về cơn bão ban chỉ huy quân sự đảo thậm chí còn cho cano ra ngoài khơi vận động thuyết phục ngư dân cho thuyền trở về nơi an toàn những con tàu cập cảng ngày càng nhiều người dân mang cá tôm và hải sản tới doanh trại tránh bão càng lúc càng đông làng chị cùng với anh sơn và anh huy tiếp đón ngư ờ i dân về gian phòng đã chuẩn bị sẵn chặn chiếu đã được trang bị đầy đủ để bà con có thể yên tâm nghỉ ngơi cơn bão lần này rất lớn chị mong sao tất cả mọi người đều bình an không ai bị thương cả phía bên kia trong phòng họp của ban chỉ huy quân sự đ ả o chú hải nhìn mọi người một lượt rồi bắt đầu lên tiếng như các đồng chí đã biết tình hình bão số năm đã đi vào vùng biển nước ta và tiếp tục mạnh lên từ đêm nay thời tiết sẽ bắt đầu chuyển biến xấu do ảnh hưởng của bão vì vậy tôi yêu cầu các đồng chí phải nâng cao ý thức trách nhiệm và ra sức giúp đỡ nhân dân gia cố nhà cửa và các nơi trọng yếu có nguy cơ sạt lỡ di dời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm trong thời gian sớm nhất chú ý phối hợp với lãnh đạo địa phương Cùng về phía hậu cần tôi đề nghị các đồng chí chuẩn bị sẵn thực phẩm cho các chiến sĩ và nhân dân về phía quân y các đồng chí phải chuẩn bị sẵn sàng thuốc men cần thiết nếu có trường hợp xấu xảy ra sau khi chú hải nói xong hải minh liền đứng lên phát biểu Báo cáo với các với đ ồ những tàu cá này đa phần không có phương thức hoặc là rất khó để liên lạc khi ở trên biển đồng chí cảm thấy chúng ta nên làm thế nào tôi nghĩ chúng ta chỉ còn cách đưa cano ra kêu gọi những tàu cá đang trong khu vực gần và nhờ tàu kiểm ngư thông tin tới ngư dân với những tàu ở khu vực xa chú hải trầm tư đáp nhưng mà như vậy sẽ rất nguy hiểm chú trung cũng tỏ vẻ đồng tình bên ngoài biển đang động mạnh nếu n h ư dùng cano sẽ không an toàn tuy nhiên nếu không làm như vậy sẽ rất khó đưa ngư dân về nơi cư trú hải minh nhìn chú hải bằng ánh mắt rất nghiêm túc Nếu anh chuyện này không phải chúng ta sẽ trơ mắt nhìn ngư dân gặp nguy hiểm mà chúng ta phải tính toán sao cho an toàn tôi hiểu sự lo lắng cho nhân dân của đồng chí tuy nhiên cũng phải biết cách bảo đảm an toàn cho nhân dân và các đồng đội nếu đồng chí thực sự muốn đi cano ra biển vận động ngư dân thì phải hết sức chú ý an toàn và phải liên tục giữ liên lạc với bang chỉ huy cấp trên an và hưng sẽ đi cùng với cậu trước khi trời tối các cậu nhất định phải trở về tôi hiểu rồi hãy mình nhanh chóng rời khỏi cuộc họp để chuẩn bị hưng và an cũng đã sẵn sàng ba người mặc áo phao mang theo dây thừng và phao cứu sinh lên cano rời cảng gió càng ngày càng lớn những cơn sóng lớn dữ t ậ n liên tục xô vào bờ tung bọt trắng xóa hôm nay biển động sóng cao như muốn nuốt chửng chiếc ca n o nhỏ bé giữa lòng biển khơi an bám chặt khung sắt nhìn về phía xa anh minh sóng lớn quá hải minh đánh mắt nhìn về phía cậu ta hừ khẽ cậu sợ sao an cười lớn em thì sợ gì nếu em sợ c ò n dám ngồi đây với anh tán g ỗ sao hưng ơ cũng thêm vào đúng vậy đó anh minh bọn em không sợ chỉ là thấy biển động sống dữ quá có chú cảm thán tôi c h i c a đồ vẫn chạy ra khơi xa vì sóng lớn nên chòng chành khi lên khi xuống h ả i m i n h vẫn giữ chắc tay lái hướng cano về phía khơi xa ngoài kia ngư dân còn ở đó nên không có lý do gì anh phải quay đầu chạy ra ngoài khơi chừng ba bốn hải lý liền thấy một chiếc tàu gỗ vẫn đang đánh bắt bất chấp biển động anh cầm loa trên tay nhanh chóng bật lớn lên nói thuyền trưởng tàu qn 0 9 8 1 chú ý cơn bão số năm đã đi vào vùng biển việt nam để đảm bảo an toàn cho thuyền viên bộ đội chỉ huy quân sự đảo sông tử tây yêu cầu tàu qn 0 9 8 1 nhanh chóng trở về nơi cư trú an toàn sau vài lần thông báo thủy thủ trên tàu cũng nhanh chóng ngó ra vì sóng lớn nên việc tiếp cận con tàu ở cửa ly gần hết sức khó khăn anh cầm loa lên thông báo lại thêm một lần nữa thủy thủ trên tàu giơ ngón tay cái lên ý đã hiểu rõ nhanh chóng thông báo tới thuyền trưởng chiếc tàu của ngư ờ i dân nổ máy nhanh chóng quay đầu hướng về âu tàu c h i ế c cà n o lại một lần nữa tiếp tục hành trình ra khơi thông tin tới ngư ờ i dân đang cổ bám biển trời càng lúc càng u ám gió cũng mạnh hơn sóng biển như cơn thú đang giận dữ điên cuồng gào thét làng chị thấy chú trung trở về liền đi nhanh tới chú về rồi sao hộp thuốc cháu đã sắp xếp đủ cả đèn tích điện và đèn pin cũng được chuẩn bị xong chú trung gật đầu cháu làm tốt lắm chú ơi bên đó tình hình thế nào rồi bên ấy cũng tạm ổn dân ở vùng có nguy cơ sạt lỡ hoặc nhà không kiên cố đ ã được di dời tới nơi an toàn ngư ờ i dân cũng đã trở về âu tàu cư trú chỉ là ngoài khơi có rất nhiều ngư ờ i dân không nắm được tình hình cơn bão vì vậy vẫn chưa rời khỏi khu vực nguy hiểm Làng có vẻ lo lắng như vậy phải làm sao đây chú? Bão lớn ngoài Như như nếu mọi người còn ở ngoài đó sẽ rất nguy hiểm. Chú Trung Tri rất phải mọi hiểm dài có chú? Chú đó vẻ vậy vậy sao Bão thở đây sẽ ở chính vì vậy nên hải minh mới bất chấp nguy hiểm để ra khơi cậu ấy nói không thể để ngư ờ i dân đối diện với bão như thế anh ấy đi một mình sao ạ ban đầu là như vậy nhưng phía b a n chỉ huy quân sự đảo đã cử thêm hai người nữa đi theo bây giờ sóng to gió lớn lái cano ra biển thực sự không an toàn lan chi im lặng không nói trong lòng cô có một chút bất an bây giờ quả thật thời tiết không thuận lợi Sống biển lớn, chú a o cả mết t ế chiếc kia cano sao an Tàu một thể toàn này là Làm lớn còn Đằng chỉ có cơ chứ c đỡ h trung thấy cô có vẻ thất thần thì khóe môi công lên chú biết hết nhưng không muốn vạch trần chú trung nhìn cô trong ánh mắt lấp lánh ý cười làng chi cháu với sơn ra ô tàu giúp chú một chút mang giúp chú một ít đồ sơ cứu ra bang quản lý ô tàu kính thưa quý vị chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập hai của bộ truyện này quý vị đừng quên những like chia sẻ và những nút subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện nhé còn bây giờ tú quên xin phép được nói lời chào tạm biệt